các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mặt có quắc mà nhìn nàng, quả nhiên nàng cười, lại một lần nữa cười, cười đến làm cho người ta rợn cả tóc cái, mà xung quanh cũng tan ra hơi thở lạnh lẽo. Đang khi mọi người cho rằng nàng muốn hoàn toàn bộc phát, chuẩn bị đông tay nấp tay, thì một thân ảnh thon cũng không chậm hướng về phía nàng, đứng ở trước mặt nàng tự trên cao nhìn xuống. Đưa tay ra, thần tư kiều thay nàng dở sang lạnh, một cái tóc rơi trên trán Giống như là một động tác nhỏ nhẹ Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc Cảm thấy nàng tức giận thanh giảm Nàng giống như là ngần đầu nhìn thầm Tư Kiều Tự hồ đang đợi hắn, đang nói những gì đó Không nên tức giận Mọi người đều là vì muốn tốt cho cô Bởi vì chúng tôi cũng rất quan tâm tới cô Rất là quan tâm Thầm Tư Kiều không cười Nhưng bên trong mắt 100% là nụ cười êm ái Giọng nói cũng có một loại an ủi lòng người Lúc thấy cô khổ sở như vậy Chúng tôi rất là rối loạn Cũng không biết làm sao đối với cô là tốt nhất Cho nên mới lựa chọn làm ra một cái thí nghiệm Để cho cô tự mình lựa chọn thường tự tuyển công nói gì Chỉ là nhìn tầm tư kiều Trong mắt thoáng qua một tia thần sắc cực kỳ bi ai Thoáng qua rồi lại biến mất Tiểu tuyển à Ở trong trò chơi lừa gạt này tôi cũng có một phần Bởi vì khi trò chơi bắt đầu Tôi đã tự sự liệu ra kết cục Bởi vì nay này Không có bất cứ một người nào hiểu cô Nếu Diệp Tường Hảo Dừng lại một chút Cô bỗng dừng bưng kín lại cái miệng của hắn, êm ái mà nói. Đừng nói nữa. Không, để cho tôi nói tới tiếp đi. thẩm Tư Kiều cười xéo xuống bàn tay nhỏ bé của nàng. Tôi thấy cô sẽ không yêu ớt như vậy. Tôi cũng vậy, sẽ không để cho mình yêu ớt, mà không có cơ hội lựa chọn quay lại. Cho dù là yêu đau đớn, đả thương đối phương đối với cô mà nói, thì không nhất định là một chuyện xấu. Chỉ có qua đau đớn, thương qua thì mới có thể càng thêm quý trọng. Tôi chỉ không muốn người ở bên cạnh mình lâm vào vết xe đồ như tôi và Vịnh Tâm. Nhưng tôi cũng chưa từng có hối hận là cùng với nàng gặp nhau. Cho dù nàng hiện tại bị bệnh không thể nhận ra nổi tôi. Hận tôi tới tận thấu xương. Nhưng tôi không bao giờ hối hận. Chỉ cần có thể bảo vệ nàng. Nhìn nàng như vậy, tôi liền tin tưởng tất cả đều có tỷ tích. Cho nên tôi tán thành trò chơi này. Ép mặt cô phải đối mặt với cái chân thật đó. Cô có thể hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi, phải không? Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải nói nữa. Tương Tử Tuyên cất lời đúng vậy. nàng rất tức giận, cực kỳ là tức giận. chứng kiến nhóm nam nhân này tụ tập cùng nhau, nàng nên làm cái gì đều hiểu cả. thấy những đáng chết, những nam nhân này cơ nhiên lại cho nàng một vố mà lơ gạt nàng, coi như nàng là một tên hề. nàng không tức giận thì không phải là thương tiểu tuyền rồi. chỉ là nàng làm sao lại không hiểu? bọn họ là vì tốt cho nàng chứ. nàng tức giận cũng chỉ là nhất định phải đem giọng điệu này phát ra mới cam tâm. bây giờ có người nhanh hơn một bước. Dùng một loại phương thức khác để làm cho nàng lộ ra vẻ xúc động, làm cho cơn giận dữ đã trở nên biến mất. Nàng vô ý khiến Kiều sai ra vết thương của mình đi trấn ăn nàng. Nhưng hắn làm như vậy, chứng minh bọn họ quan tâm nàng đến nhường nào, nàng còn có thể nói gì đây. Như vậy, cô không tức giận nữa có phải không? thẩm tư Kiều êm ái mà nói. Ừ. À, baby à, tiểu tuyển không tức giận nữa rồi. Ngân ly đầu tiên là cào to, nguy cơ được dài trừ. Nhìn về mặt của nam nhân ở trên kia Cũng thở phào nhẹ nhõm Nàng vẫn còn chưa phục mà cất lời Vậy còn ở trên tivi Rồi một chút thủ đoạn Đem hình ảnh của chúng tôi chuẩn bị trước Rồi sau đó xâm nhập vào băng tầng thôi Ngân lì mặt xin lỗi giải thích nhanh chóng Muốn tranh thủ một chút Nhận được cơ hội tha thứ Hải đăng anh ấy Ừ anh ấy là đồng mưu dễ tưởng hạo mềm mại thừa nhận sai lầm Vậy còn vết tương trên người anh Là kẻ tác của chúng tôi kể ngôn cùng tiến dã thằng Thắn nhận quan hồng thành thật khai báo tôi đã rồi, chúng tôi thừa nhận là xuống tay có một chút độc ác, nhưng diễn trò cần giống như thật, không chỉ lúc trước hàn ta đã làm cho cậu đau lòng như vậy như thế chịu một chút đau khổ cũng là ít mà thôi nói như vậy, anh vẫn luôn diễn trò đang giả bộ chán sao không phải như vậy, thật ra thì lòng anh rất là đau đó diệp tường Hạo cắn cắn môi vô tội nói nghe thối lắm, làm sao anh không đi Hollywood đi hả sẽ cầm giải Oscar đó Từng tử tuyển tức giận mà rống lên, rồi cô nàng cũng bộc phát trực tiếp, vốn bị áp chế. Diệp tử hạo trầm mặt cũng không dám lên tiếng. Nói như vậy, anh vẫn chính là thiên vương, siêu sao Liếu đang chết. Anh vẫn chính là người có kẻ vô số ái mụ, anh lại tiếp tục đi sao? Trời ạ, từng tử tuyển mau mau hít thở không thông được nữa rồi. Là không sai nha. Ngân lì bóng dáng quỷ mị, chân đến gần bên tay nàng, cố ý khiến cho Diệp tử hạo chết không có chỗ chôn, bát quái hề, hề mà nói. Baby tiểu tuyển nào? Em biết Green chứ? Ngày nay ở nước Mỹ đã đặt giải thưởng là Green cho ca khúc hay nhất của năm. Vì giao hắn ta sẽ có nhiều người ái mộ hơn? Sẽ bận rộn hơn em? Sẽ đáng thương hơn đó. Ng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net